các bạn đang nghe tác phẩm Adeline bên sợi dây đàn tác giả Thanh phụ Trinh người đọc Cami được phát trên trang web thế giới audio chương 1 may mắn bất ngờ đôi cánh thiên thần trắng muốt xinh đẹp chỉ kệ thần với những viên đá quý sáng lấp lánh thở may mắn mỉm cười vạch một tia sáng lên bầu trời Nỗ lực hết mình để nắm lấy nó, nó sẽ đưa bạn đến với vương quốc mộng mơ. Một buổi chiều hè dịu mát, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua người, không để lại bất kỳ cảm giác nhất chính nào, mặt trời đỏ lượng thắt lên ánh hào quang, những không gian vàng sắc đỏ của anh đào rực rỡ nhưng không chói mắt. Những bông hoa sen kêu hạnh nở trên hồ nước trong sân trường, không hề bận tâm đến những chú cá nhỏ đang nằm nũng dưới mặt đá xanh mơn mởn, quẩy mình tạo thành những cửa sóng lăn tăn. Thỉnh thoảng có mấy tia sáng nghịch ngợm thắt qua song cửa sổ, sợi chiếu và phòng nhạt những hạt bụi bay bay dưới ánh nắng, như đen thì thầm to nhỏ về tiếng đàn du du trầm bổng phòng nhạc trống trải như sáng sủa, cách bài trí giá để bản nhạc và bàn ghế ở đây theo phong cách cổ điển, mùi hương của gỗ lan tỏ khắp mọi nơi. giữa phòng nhạc là một cây đèn tranh cổ tao nhã, một cô gái thanh tú hơi ngả người về phía trước, hai mắt khép hờ, những ngón tay nhẹ lướt lên dây đàn. phấn tùng hương lẫn với tiếng đàn bay lượn trong không trung càng tăng thêm phần hấp dẫn cho người chơi đàn mái tóc đen nhánh và đến eo được vén gọn gàng sau tay mười ngón tay dài và trắng mịn ngón tay lướt nhẹ tạo thành đường cong hoàn mỹ trong không trung rồi lại từ từ hạ xuống những nốt nhạc như nhảy múa giữa không trung nét nhạc du dương trầm bổng say đắm lòng người bản nhạc kết thúc tiếng vỗ tay vang lên ròn rã người phụ nữ trung niên đứng trước cửa sổ quay lưng về phía cô gái lúc ấy cũng quay người lại mỉm cười và nói rất tốt rất tốt Người phụ nữ nhìn cô học trò giỏi gian của mình giữa ánh mắt tán thưởng, không tiếc lời khen ngợi. Bản nhạc khổng tước trong Nam Phi này rất khó. Cô còn lo không biết có phải mình chọn xe bản nhạc cho em không, nhưng em đã hoàn thành rất xuất sắc. Ngoài cái sự mong đợi của cô, dù là kỹ thuật diễn tấu, cách biểu hiện tình cảm hay phương thức biểu diễn đều rất tốt. Cô tin rằng chắc chắn em sẽ vượt qua vòng phỏng vấn và trường cấp 3 thuộc Học viện Âm nhạc Trung Quốc lần này. Thật à, thật sự có thể được à, Hiểu Tranh nói, nhìn cô Diệp bằng ánh mắt rất chân thành, đôi mắt to tròn dưới đôi lông mày rậm, sáng lấp lánh, tóc lên vẻ trẻ con đáng yêu. Ừ, đúng rồi, trường mình có một suốt trao đổi học sinh sang Hàn Quốc, em đã nghe nói chưa? Cô Diệp bước lại gần kể họ Hiểu Tranh, rồi à, nhưng em nghĩ chuyện ấy không quan trọng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của em bây giờ. Là vượt qua kỳ thi phỏng vấn Của trường cấp 3 học viện âm nhạc Hiểu tranh cấp bản nhạc Vẫn đầu nhìn cô Diệp với ánh mắt Vẫn chứa sự tò mò Nếu em đến Hàn Quốc sẽ có thể gặp một người Cô ấy là một trong những nghệ sĩ đàn tranh Vô cùng nổi tiếng hiện nay Cô phó chậm rãi nói Sao lại thế được à Đàn tranh là nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc Nghệ sĩ đàn tranh giỏi nhất Sao lại là người nước ngoài à Hiểu tranh ngạc nhiên hỏi Cô phó không nói gì cung ánh mắt ra ngoài cửa sổ ngước nhìn bầu trời đêm u tối dường như ký ức đang quay trở về với những năm tháng xa xôi trước đây cô ấy tên là Hằng Âm Ái là người Trung Quốc từ nhỏ đã theo học đèn tranh của Sáu sư tăng bậc thầy về đèn tranh thời bấy giờ về sao cô ấy dạy học trong học viện âm nhạc Trung Quốc lúc ấy cô vẫn là học sinh của học viện âm nhạc kỹ thuật chơi đàn của cô ấy mang phong cách rất đặc biệt khiến người khác không khỏi thán phục Nhưng sau này không biết vì lý do gì Mà vội vàng rời khỏi Trung Quốc Không hề có tin tức gì Nghe người ta nói cô ấy dạy học Trong một trường đại học ở Seoul Trường học mà chương trình trao đổi học sinh đưa sang Chính là trường cấp 3 trực thuộc Đại học Seoul Cô nghĩ đây là một câu hỏi tốt Em có thể thử xem sao Cô Diệp miễn cười Ánh mắt của cô ẩn chứa sự khích lệ Vâng ạ Vậy thì em sẽ cố gắng hết sức Hiểu tranh ngập đầu Lúc này trong lòng cô hèn nhẹ ngủ sóng chào dân dòng suy nghĩ có chút rối bời đêm khuya yên tĩnh hiểu tranh ngồi trước bàn học đắm chìm trong suy si tư Seul Một thành phố ở phía Bắc xa xôi, đối với cô, thành phố ấy có một thứ tình cảm rất đặc biệt. Nhưng với điều kiện kinh tế hiện nay của cô, sống ở Hàn Quốc là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù là học sinh được cử đi, không cần lo học phí, nhưng tiền ăn ở, đi lại cũng không phải là một khoản nhỏ. Nhưng dù có khó khăn thế nào, Hiểu Tranh vẫn muốn cố gắng hết sức. Bởi vì ở đó, cô không chỉ có thể nâng cao tài nghệ chơi đèn tranh quan trọng hơn là cô được gặp một người một người mà cô ngày đêm mong nhớ, chiếc đồng hồ treo tường đổ chuông đinh đan. Hiểu Tranh mở ngăn kéo, cẩn thận nâng tập phiếu chuyển tiền, đặt vào một chiếc hộp được trang trí tinh xảo, ánh đèn màu vàng cam nhẹ nhẹ chiếu rọi vào khuôn mặt rạng rỡ của cô, lòng quyết tâm đã khắc sâu vào trong trái tim cô. bước ra từ phòng giáo viên chủ nhiệm, Hiểu Tranh mỉm cười rạng rỡ, cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn bầu trời cao vời vợi, ánh nắng chen hòa bầu trời trong xanh giống như một tấm gương khổng lồ, những đám mây trắng đéu yêu trôi bồng bềnh tô điểm cho bầu trời. Thời tiết thật đẹp, dường như bầu trời cũng đang mỉm cười. Cô Mãn Nguyện nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó men theo hành lang và tiếp tấp về phòng học của mình. Khi đi qua các lớp học khác, những nam sinh ngồi gần cửa sổ thấy bóng dáng của cô lại thiên nhau thò đầu ra cửa sổ để nhìn ngắm, tâm trạng thật sự rất vui. Cô không kìm được miễn cười, nụ cười của cô giống như đóa hoa của mùa xuân ấm áp. Trong nhé mắt, đóa hoa ấy nở rộ, rực rỡ, lay động lòng ngươi. Phía sau lưng vàng lên tiếng hít sáo, tiếng thi thầm to nhỏ, tiếng bàn ghế xô xịt, tiếng sách vở đồ dùng rơi xuống đất. Cô không ngoảnh lại mà tiếp tục đi về phía lớp của mình. Nực cười hết chỗ nói, cô ta tưởng mình là ai cơ chứ, lúc nào cũng ra vẽ ta đây. Mới đầu thì vờ như thanh cao, bây giờ chẳng phải cũng sốt sẵn chạy đi đăng ký thì sao Một đám nữ sinh mầm năm miệng môi, bèn toán xôn xao Cũng không nghĩ xem, khả năng của mình đến đâu, cô ta có tư cách đăng ký không Dù là du học không có mất tiền, nhưng tiền sinh hoạt vẫn phải tự mình bỏ ra Mức sinh hoạt của người dân Hàn Quốc cao như thế, một đứa nghèo kiết xét như cô ta, chịu vào cái gì mà đòi đi Trương Mỹ Lệ, người giàu có nhất lớp, Mỹ mai nói, Trên khuôn mặt tròn như cái đĩa tay, là nụ cười rất khó coi. Bình thường cô ta thấy chứng mắt nhất là toàn hiểu tranh. Chẳng phải là học giỏi hơn một chút thôi sao, có gì ghê gớm hơn chứ. Hơn nữa sờ lên mặt, phúng phính của mình, nỗi phẫn ngộ trong lòng lên trào dân. Đúng thế, đúng thế. Thấy mọi người đồng thanh tán thưởng, Trương Mỹ Lệ tỏ ra càng đắc ý. Cô ta không lưỡng sức minh, đi đăng ký cũng được cho cô ta biết thế nào là mất mặt ha ha. he ha ha, ha ha, tiếng cười vang dội khắp nơi. Kiều Tranh không nói gì, khuôn mặt bình tĩnh như mặt nước hồ phẳng lặng, có lẽ những lời chế nhạo bạn tán và mĩ na như thế này bao nhiêu năm nay cô đã quen rồi. Trước đây cô còn ấm ức, chạy ra nói lại vài câu, nhưng thời gian trôi đi, thêm vào đó một lộc say mê chơi đàn khiến cô trở nên bình tĩnh hơn. Cô khẽ thở dài rồi bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra sự xuất hiện của cô khiến tất cả mọi người im lặng, bỗng chốc lớp học đại lãng phát như tờ. cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình, bình thản đọc sách, đôi hàng mi rậm rạp, kẻ sò so xuống khiến người ta không nhìn rõ ánh mắt của cô nhưng có thể cảm nhận được nghị lực và sự mạnh mẽ tóc ra từ con người. phòng học lớp 9A bây giờ đang là giờ vào họp lớp. cô Tôn chủ nhiệm đeo cặp kính viền đen đứng trên bục giảng nhắc đi nhắc lại đến lần thứ N lời căn dặn cũ rích nè không hề thấy nhàm chán bây giờ các em sắp tốt nghiệp rồi các em cần chuyên tâm chăm chỉ ôn tập cố gắng bằng tất cả số nỗ lực của mình để đạt được thành tích cao nhất phía dưới tất cả học sinh đều cố gắng hết sức để giữ nguyên yên lặng chăm chú lắng nghe bài ngữ văn đã thuộc lào là như lòng bàn tay nhưng tâm trí thì đã bay ra ngoài phòng học từ lâu Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày công bố danh sách học sinh lọt vào vòng trong chương trình, trao đổi học sinh trung hàng. Dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được, chắc hẳn bây giờ học sinh toàn trương đều nóng lòng chờ đợi tiếng chuông tan học. Nhưng cô Tôm vẫn nói không ngừng nghỉ, đúng là khiến người ta không thể chịu được. Trên khuôn mặt của một số học sinh đã lộ rõ vẻ đau khổ đáng thương, cô Tôm không hề nhận thấy sự khác lạ của lũ học trò mà vẫn tiếp tục bài thuyết giáo của mình. Phải biết rằng khi được vào trường cấp 3 trọng điểm, có nghĩa là đã bước được một chân vào cánh cửa đại học. Trường phan khuất tay Hiệu Tranh khẽ nói với cô bằng một giọng điệu hết sức khó chịu. Bài thuyết xét của cô Tôn cứ như là bó chân ấy, vừa thói vì dài, chán chết đi được. Hiệu Tranh hơi nghiêng đầu, đặt tay lên miệng rời kẽ, xịt một tiếng. Nhưng cô Tôn với đôi tay nhanh nhạy, đã nghe thấy tiếng động và nhìn về phía họ, cô dùng thước gõ xuống bàn tức sẵn nói. Ai đang nói? Bây giờ là giờ học. Có biết không hả, Trương Văn? Biết ngay là em mà. Cả lớp chỉ có một mình em không chuyên tâm. Nhìn lại thành tích thi thử lần này của em đi. Tôi thật lo thay cho em. Bây giờ em vẫn còn mặt mũi đi nói chuyện trong giờ học à? Trương Văn không sợ chết khiể nói. Nhưng hôm nay là ngày công bố danh sách người lọt vòng trong cơ mà. Cô ơi, cô cho về sớm đi ạ. Đúng đấy à? Cả lớp nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Cái gì? Cô Tôn hơi ngạc nhiên, chính là chương trình trao đổi học sinh trung hèn đấy ạ. Hôm nay là ngày công bố danh sách những người lọc vào vòng trong, cả lớp mình đều đăng ký tham gia, mong cô cho tay sớm một chút ạ. Đúng đấy ạ, đúng đấy ạ, cả lớp đồng thanh nói. Thì ra là thế, cuối cùng thì cô đã hiểu, cái bọn học sinh cứng đầu này đúng là không biết sống chết. Tuy trong lòng rất tức giận nhưng cô Tôn không thể biểu lộ ra mặt. Cô dùng tay đẩy cặp mắt kính sắp rơi xuống, mỉm cường nói với cả lớp, nếu đã như vậy thì... Cô cuốn tình kiểu dài âm cuối, cả lớp nín thở đợi chờ, sao ạ? Cả lớp đồng thanh nói, vậy thì tan học muộn hơn mỗi ngày. Hả? Đầu ốc có chút u mê không thể hiểu nổi, cả lớp ngác nhìn cô, nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt của cô tôm. Thay vào đó là âm thanh chói tay của chiếc thước kẻ và tiếng gầm rú của bà La Xét. Đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Dám yêu cầu tô cho thay học sớm, cũng không nghĩ xem. Học sinh trao đổi chỉ có một, lẽ nào ai cũng có phần sao. Không chịu khó ôn tập để thi cho tốt, mà cứ ôm lấy cái sức mộng hẻo huyền ấy. Đúng là không thể chấp nhận được, tức chết gì được. Cô thở hổn hẹn rồi nghiêm giọng nói. Các em nghe cho rõ đây, hãy chăm chỉ một ôn tập cho tôi chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi mới là điều các em nên làm, nghe rõ chưa? Sắc, cô Tô mà nổi giận nơi đình thì quả vô cùng nén sợ. Cả lớp lập tức im bặt, sợ đến nỗi không dám hé nửa lời. Cô Tô mỉm nguyện nhìn những chú nang con ngoan ngoãn, trong lòng không khỏi đắc chí. Ha ha, cũng không nghĩ xem ta đã giành được bằng khen chủ nhiệm xuất sắc trong 3 năm liền, sao có thể chỉ là hư danh được. Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên, những khuôn mặt Vốn tiêu nghiễu, ở quải nằm gục xuống bàn, bỗng chốc tràn trà sức sống như được tiếp thêm một sinh khí mới. Cô tôm nhìn mọi người và vừa tức vừa cười. Thôi không làm khó bằng chúng nữa. Cả lớp nghĩ, ôi, đang học rồi. tiếng vỗ tai đem lên rào giả. Những học sinh đã sớm trong tư thế sẵn sàng, lập tức lao ra bản tin gần sân vận động, như những mũi tên đã được kéo căng. Những lớp khác cũng vậy, bỗng chốc, trường học xuất hiện cảnh tự náo nhiệt, giống như hèn vẹn con ngựa phi âm âm, bụi cuốn mùa mình. Cô tôm lo lắng, vội vàng chạy ra phọc học nói to Đừng chạy, như thế sẽ rất xảy ra chuyện, đừng chạy, máu dừng lại Nhưng lúc ấy đâu có học sinh nào chịu nghe lời cô nói Cô chỉ có thể ủ rũ đi vào lớp, thu dọn đồ dùng Trong lớp chỉ còn một hình bóng nữa chưa rời đi Cô tôm vui vẻ nói, chỉ có hiểu tranh là ngoan nhất, nghe lời nhất Em yên tâm, cô chắc chắn em sẽ lọt vào vòng trong. Hiểu tranh mỉm cười khiêm tốn, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nhìn về phía bản tin đang bị bao vây trong biển người. Mình có thể lọt vào phòng trong không? Hiểu tranh thầm nói với mình. Hiểu tranh ngồi trước cái đàn tranh, luyện tập bản nhạc mà mình sẽ chơi trong buổi phỏng vấn. đột nhiên cô dừng lại, không biết vì đàn sai điệu hay là quên nhạc. Hiểu tranh, hiểu tranh, một giọng nói phấn khích vang lên ngoài cửa sổ. Cô đang băng khoăn không biết suốt cuộc vấn đề ở chỗ nào thì một anh chàng đẹp trai chạy vào phòng nhạc. Cơ thể hoàng mỹ Trong bộ thể thao mới nhất của Adidas Mái tóc ngắn Sành điệu càng làm tôm lên vẻ đẹp trai của anh Đó là Nghị Vĩ Đôi lòng mày đèn châu lại Bỗng giãn ra Cô nhìn Nghị Vĩ mồ hôi đầm đề Mỉm cười triêu đùa Làm gì mà chạy hớt he hớt hải thế Chạy nhanh như vậy Cứ như sợ em không biết anh là tiền đạo chủ lực của đội bóng ít Muốn nhanh chóng thông báo tin mừng cho em thôi mà Nguyễn Vĩ vuốt mái tóc mềm mượt của cô, vui mừng nói: Hiểu Tranh, chúc mừng em, em đoạt vào vòng trong rồi. Thật sao? Hiểu Tranh nước mắt nhìn anh, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng rực rỡ, khó mà giấu được nỗi vui mừng. ha anh cứ tưởng em không quan tâm cơ đấy, thì ra em cũng rất căng thẳng. Trần Nghị Vĩ cũng rêu chọc cô. Hiểu Tranh nhíu mày, ai bảo em không quan tâm? Thế sao mọi người đều đến bản tin? Còn em thì không đi, Nghị Vĩ tò mò hỏi, cả trường vây quanh bản tin như một đàn ông vỡ tổ, vì sao Hiểu Tranh lại có thể kiềm chế được? Bây giờ đi chẳng phải là trang chút khổ sở sao, em không vội, dù sao thì sớm hay muộn cũng sẽ biết, hơn nữa... Cô mỉm cười rồi nói thật ta, em tin mình có thể lọc vào vòng trong khoác Khoát lát, Nghị Vĩ bóp mũi cô rồi tươi cười... Chỉ có điều hiểu tranh xuất sắc như thế, có thể lọt vào vòng trong cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đi thôi, anh giúp em phát đàn. Anh vừa nói về giúp cô cất cây đèn vào hộp, về nhà nói cho bố mẹ em biết, không biết họ sẽ vui mừng như thế nào. Hiểu tranh mỉm cười sách túi theo sao nghị vĩ. Chiếc dàn tranh nặng nề trở nên nhỏ bé khi ở trên lưng một anh chàng cao to đẹp trai như nghị vĩ. Cô thầm nghĩ, có một người anh trai như thế này thật là hạnh phúc kế, mấy đồng xu rơi xuống đất qua lỗ thủng của chiếc cặp sách cũ nát, sau đó lăn vào bụi cỏ xanh rì ở góc vườn. Hiểu Tranh buồn rầu nhìn thủng chiếc cặp sách, hít một hơi thật sâu, chiếc cặp sách này bố nghĩ vĩ tặng khi mới vào cấp hai, dùng được hơn 2 năm rồi đã bắt đầu cũ nát. Cô đặt tay vào cặp sách rồi khẽ nói: "Nốt học kỳ này là tốt nghiệp rồi, mai không chịu kiên trì một chút nữa sao?" Sau một hồi phàn nàn với chiếc cặp sách, cô bắt đầu đi vào bụi cỏ cuối người tìm mấy đồng xu đã chạy trốn. Đây là tiền ăn sáng mấy ngày liền, nhất định phải tìm thấy, chịu tranh tự nhủ. Cách đó không xa, mấy nữ sinh vây quanh một nữ sinh, gần pháo hống hết chậm chậm đi tới. Lily, cậu giỏi thật đấy. Cuộc thi tuyển chọn học sinh trao đổi lần này, có mấy trăm học sinh để đăng ký, nhưng cậu đã là một trong năm người lọt vào vòng trong. Thật không hổ là hoa khói tài sắc sắm toàn của lớp 9B chúng mình. Một cô gái nịnh nọt. Cái gì Lily là hoa khôi của trường trung học quen hoa chúng ta Một cô gái khác nhanh chóng nâng cấp từ hoa khôi của lớp sang hoa khôi của trường để đổi lấy nụ cười đắc chí của cô gái tên Lily kia Ôi trời, mấy người làm gì và ngạc nhiên thế Chẳng qua chỉ là lọt vào vòng trong của chương trình trao đổi học sinh trung hẹn thôi mà Đó là chuyện cỏn con không đáng nhắc đến Đối với Lily ta thì chuyện ấy là cái quái gì cơ chứ Lily nói với giọng điệu hết sức kiêu ngạo Đúng thế, đúng thế. Đám A vô tân bốc vội hồ theo, lọt vào vòng trong thì đã là gì chứ? Chắc chắn Lily của chúng ta sẽ trở thành người đại diện cho toàn trường sang hèn du học. Nói thế còn nghe được, Lu Lily -li nở nụ cười hài lòng, nhưng một nữ sinh nghi ngờ nói chắc là cạnh trái rất ác liệt. Những người lọt vào vòng trong đều là những người rất xuất sắc, hơn nữa mọi người đều chắc chắn... Tầng hiểu tranh của lớp 9A sẽ giành chiến thắng Mình cũng thấy rất có lý Cô ta là người đa tài Thành tích học tập, tài năng, tướng mạo rồi xuất chúng Cái gì? Dám nghi ngờ Lily ta không thể thắng được cô nhỏ đó sao? Lùng Lily tức giận Trở mắt nhìn cô nữ sinh không biết điều kia Chết rồi Cô chúa tức giận rồi Hai cô nữ sinh thấy vậy Vội vàng gõ đầu vào người gây tai họa Rồi tức giận nói Nói nhăn, nói quậy gì thế? cũng không nghĩ xem con nhỏ tần hiểu tranh nghèo nhất trường làm sao có thể thắng được công chúa của chúng ta đúng là đồ không có đầu óc biết rồi người gây ra tai họa nhăn nhó xoa đâu tuy không dám nói gì nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ lily không thể thắng được tần hiểu tranh lưu lily li nghĩ rằng Sự nghi ngờ chất vấn ấy là nỗi nhục to lớn, vì thế quyết định dùng sự thật không thể chối cại để thuyết phục mọi người. Cô ta ngói nghiêng biết nhìn xung quanh, ha ha, không có ai ở đây, làm ra vẻ bí mật. Cô ta thả sách sọng, mấy người đều là chị em tốt của ta, vì thế ta sẽ nói cho mấy người biết một bí mật. Chỉ có điều không được phép tiết lộ với người khác, biết chưa? Bí mật? Những kẻ bỡ đỡ có vẻ rất phấn khích, bà cái đầu chụm lại đồng thanh hỏi. Biết mật gì vậy Thật ra cuộc thi tuyển chọn Học sinh trao đổi trung hèn lần này Ta đã có chân trong rồi Ha ha Vì thế cái con ranh tận tiểu tranh kia Làm sao mà thắng được Thì ra là thế Mấy nữ sinh kia gật đầu ly lệ Không hề có chút nghi ngờ nào nữa Cũng đúng thôi Bố ly chính là hiệu trưởng của trường Vì thế miếng mồi béo bở sao có thể Cho người khác vào xơi được Hay, Thật là đố kỵ Sao cô ta lại may mắn thế cơ chứ Vì thế mình đã nói rồi mà... Lily của chúng ta chắc chắn sẽ thắng... Những kẻ nịnh mỡ vội nói... Nhìn thấy dáng vẻ tin tưởng và ngưỡng mộ của các chị em tốt... Lily cười phá chí... Hôm nay ta rất vui... Mời các người đi ăn McDonald's... Thật chứ... Giọng nói vô cùng phấn khích... Dĩ nhiên rồi... Tiểu thư ta đây... Đã bao giờ nói dối chưa... Thì thôi... Ha ha... Lily của chúng ta thật là hào phóng... một của các con gái quốc dân phía sau bụi cây thấp là một khuôn mặt tái nhợt. Tại trái cầm máy đồng xu đã tìm thấy dưới gốc cây, hiểu tranh buồn bã đứng dậy. Cô hoàn toàn không thể ngơ rằng, vì ngồi ở đây tìm mấy đồng xu, mà lại nghe được chuyện kinh thiên động địa này. Thì ra, thì ra, danh hiệu học sinh trao đổi đã sớm thuộc về con gái của hiệu trưởng. Vậy thì, vị gì phải công khai tuyển chọn, chẳng phải là lừa gạt mọi người hay sao? Bàn tay phải thanh mảnh nắm chặt hoài cặp sách, nỗi phẫn nộ trong lòng dần dần len ra toàn thân, nhưng phẫn nộ thì có ít gì chứ? nghĩ đến đây, cô buông tay, ngã người vào gốc cây gần đó. Cô bất lực nhắm mắt, nghĩ đến giấc mơ đèn tranh của mình, giờ đây khó mà thực hiện được, nghĩ đến người mà cô, ngày nhớ đêm mông, nước mắt trào dân trong khóe mi, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời bầu trời cao xanh vời vợi, cái nắng gây gắt thiêu đốt con người, nhưng cuối cùng hiểu tranh chỉ thấy toàn thân lạnh rung, cái lạnh thấu và tim gan. Lại là thời gian 10 phút nghỉ sữa, giờ quý báo, hành lang phòng học và sơn vận động là nơi học sinh tụ tập. Hít thở không khí trong lành, dĩ nhiên, căn tiên trường còn đông hơn. Người đông nườm nượp, có thật biết vật được đạo mà. Các bạn học sinh quán triệt câu nói ấy một cách triệt để. Ngoài ăn, thức ăn quan trọng khác của miệng dĩ nhiên là nói. Vì thế, gần như học sinh toàn trường đều tranh thủ 10 phút quý báu này để nói bô bô không ngừng. Chủ đề nóng nhiệt nhất hiện nay dĩ nhiên là danh hiệu học sinh trao đổi trung hàng sẽ thuộc về ai? Hiệu tranh đứng trước cửa sổ. Tống như một đứa trẻ dùng ngón tay vẽ các nốt nhạc trên tấm cửa kính phủ đầy bụi lặng lẽ lắng nghe những âm thanh vang lên bên tai sao thế một mình ủ rũ đứng đó vẽ gì thế có tâm trạng gì sao nhìn thấy hiểu tranh đứng trước cửa sổ một mình nghĩ vậy lại gần vỗ vai cô mỉm cười và nói anh nè không có gì hiểu tranh cúi đầu nhưng tay vẫn không ngừng vẽ hiểu tranh em có chuyện gì thì nói cho anh biết đi đột nhiên hiểu tranh giường tay ngước nhìn nghĩa vĩ ánh mắt tóc lên nở ấm ức hả có chuyện đó sao sau khi biết thông tin mà hiểu tranh đã nghe được nghĩ vĩ vừa ngạc nhiên vừa tức giận đôi đôn mài đẹp như tranh vẽ châu lại hiểu tranh bùm bã quay đầu bất xét hướng mắt về phía sân vận động rộng lớn cánh cửa tự động của trường từ từ mở ra hai chiếc xe đen sang trọng tiến vào sân trường hiểu tranh cảm thấy kỳ lạ theo quy định của nhà trường Thông thường xe con không được vào trường, không biết đây là nhân vật quan trọng như thế nào mới có thể lái xe vào trường. Một ý nghĩ lé lên trong đầu, lẽ nào là... Cánh cửa màu đen mở ra, cảm thấy người mặt cơm lê sen trọng, trông giống như lãnh đạo bước xuống trường. Hiệu trưởng hỏi đầu cung kính đứng trước xe tiếp đó, bỗng nhiên cô thấy kích động hẳn lên Chương trình trao đổi học sinh trung hẹn lần này không phải chỉ đơn thuần là cuộc tuyển chọn học sinh ưu tú của trường, bài là cuộc tuyển chọn của thành phố, phải thì chắc chắn sẽ phải được sự thẩm định của những ngành cấp cao liên quan. Nếu như vậy thì mình vẫn còn cơ hội. Hiểu Tranh vẫn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì nghĩ vị không nói một lời mà kéo tay cô chạy về phía đám người kia. Cô chạy phía sau anh, bước chân loạn nhịp, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, "Anh, anh định làm gì vậy?" Nghị Vĩ ngẩng cao đầu, mỉm cười đắc chí. Một anh chàng đẹp trai kéo tay một cô gái xinh đẹp chạy giữa sân trường. Cảnh tượng ấy thu hút cái nhìn của học sinh tầng trường. Nghị Vĩ không quan tâm đến điều đó. Lúc này, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Đó là hy vọng có thể ngăn những người kia lại trước khi họ bước vào phòng hiệu trưởng. Mấy người đó đã đi tới cửa phòng hiệu trưởng. Anh lao ra với tốc độ của ánh sáng. Hiệu trưởng lù béo ú đã tươi cười rẹn rỡ đứng đón ở cửa. Chào mừng các lãnh đạo đến với trường chúng tôi. Mấy người đó lịch sự đang chuẩn bị bước vào, thì nghe thấy một giọng nói vang dội: Xin bé chờ một chút. Mấy người đó ngạc nhiên quẩy đầu lại, chỉ thấy một nam sinh cao to đẹp trai đang chạy như bay về phía mình, phía sau còn có một nữ sinh. Xinh xắn thanh tú, họ dừng bước tò mò chờ đợi hai học sinh đang chạy tới Hiệu trưởng lưu tức giật nhìn hai người, mặt ông ta xa xăm xuống Hai cô cậu không vào lớp học mà chả đến đây làm gì Mấy vị đây đều là lãnh đạo thành phố, sao cô cậu có thể vô lễ như thế được Còn không ma về lớp học đi Nói xong, ông ta quay đầu lại nói với mấy vị khách như muốn lấy lông Thật kệ quá các lãnh đạo, đừng để ý đến hai học sinh không hiểu biết này Người đàn ông trung niên dẫn đầu mỉm cười nói Không sao, ông đừng trách chúng Sau đó ông ta quay đầu lại nhìn hai em học sinh trước mặt Nhẹ nhàng hỏi Hai cháu có việc gì sao? Đúng vậy, chuyên nhi, Hiểu trên nhìn nghị vị và ánh mắt nghi ngờ Mặc dù tim đập thình thịt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Nhưng nghị vị vẫn dũng cảm nói Xin hỏi có phải các bác tính tuyển chọn học sinh trao đổi trung hen đúng không ạ? nhìn hai đứa trẻ có chút liều lượng trước mặt, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. người đàn ông trung niên nhẫn đầu đòn miễn cười và hỏi nghị phỉ. chúng bậy, cháu có chuyện gì sao? hiệu trưởng lùi tức giận nhìn nghĩ phỉ và hiểu tranh. trong đầu ông ta có hèn tá câu hỏi không có lời giải. ông ta vẫn còn đang suy nghĩ thì nghĩ phỉ đã lớn tiếng nói: cháu muốn giới thiệu một người. Vừa nghe thấy câu nói ấy, hiệu trưởng lưu sật bắn cả mình Cái thằng xanh này định giỡn trò quái gì vậy? Nghĩ vĩ vừa nói vừa để hiểu tranh lên trước Chính là cô ấy, tầng hiểu tranh, cháu muốn giới thiệu tầng hiểu tranh Tất cả những chuyện bất ngờ này khiến hiểu tranh nghe người Người cô đông cứng như một pho tượng giới thiệu cô bé này ha ha Mấy người đàn ông trung niên nhìn nhau rồi bật cười Chẳng phải trường giáo công khai tuyển chọn sao, để nào cháu không được chọn Hiểu tranh chỉ đứng ngay ra đó như bị người ta điểm huyệt vậy. Cô không nói được lời nhau, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Em nói đi, Hiểu tranh. Nghị vị, đứng xa thúc giục Hiểu tranh. Nếu cháu không có gì để nói, thì chúng ta đi đây. Một người đàn ông trung niên nghiêm nghị nói. Thấy Hiệu Tranh đứng ngay ra như một pho tượng, Nghị Vĩ sốt rượu nói Xin hãy cho chúng cháu thêm một chút thời gian, tự ra cô ấy là một trong năm người được chọn vào vòng trong, chỉ có điều... Nghị Vĩ nhìn Hiệu Trưởng Lưu đen tóc mồ hôi, bà căng thẳng với ánh mắt nhìn đầy kinh bỉ và nói Cuộc thi tuyển ở trường chưa chắc đã công bằng Thật sao? Người đàn ông trung niên qua sen nhìn Hiệu Trưởng, chỉ thấy Hiệu Trưởng Lưu có vẻ lúng túng sắc mặt tá nhợt Ông ta nghĩ một lúc rồi nói, tuy không đúng với trình tự tuyển chọn, nhưng nếu các giáo đã đến đây rồi, chỉ cần thuyết phục được mọi người thì trong quá trình tuyển chọn nhất định các bác sẽ đảm bảo công bằng tuyệt đối. Thật à? Hiểu tranh như lấy lại được tinh thần, nhìn họ với ánh mắt ngạc nhiên vui mừng. Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định, cô hít một hơi thật sâu, không ngừng tự nói với mình. Tần Hiểu tranh nhất định phải nắm lấy cơ hội này, thể hiện bản thân thật tốt, giấc mơ đến Hàn Quốc học kỹ thuật đánh đèn tranh xuất chúng và gặp người tài trợ đều phụ thuộc vào sự thể hiện của mày lúc này. Cô tự tin nở mặt, nhìn nghị vĩ và ánh mắt kiên định, sau đó quay đầu lại tự tin nói Thứ nhất, giáo từ học tiếng Hàn đã 7 năm rồi, có thể giao tiếp tiếng Hàn thành thạo, hiểu về văn hóa lịch sử của Hàn Quốc. Mọi người chăm chú lắng nghe, có người gọt đầu, cười đàn ông trung niên kia, nhìn hiểu tranh và ánh mắt hết sức nhạc nhiên. nghệ vĩ đứng sau đó mỉm cười, vui sướng Nhìn thấy phản ứng của mọi người, hiểu tranh càng tự tin hơn, cô nói tiếp. Thứ hai, cháu có năng khiếu nghệ thuật, cháu yêu đàn tranh và đã giành được rất nhiều dễ thưởng. Nếu là học sinh trao đổi trung hèn, thì cháu nghĩ không chỉ trao đổi con người mà còn trao đổi văn hóa truyền thống của hai nước. Hơn nữa, ước mơ của cháu là kế thừa nhiên nguyện của mẹ cháu trở thành nghệ sĩ đàn tranh xuất sắc để nhiều người hiểu về loại nhạc cụ dân tộc khổ xứ này. Cô giáo năng khiếu của cháu nói, có một nghệ sĩ đàn tranh vô cùng ưu tú đang dạy học ở Đại học Seoul. Học sinh trao đổi trung hình lần này được cửa sen trường cấp 3 của Đại học Seoul. Như vậy, chẳng phải là cháu sẽ có cơ hội để học tập, kỹ năng, biểu diễn đàn tranh xuất sắc nhất sao? Công ngờ cô bé này lại có những hiểu biết sâu sắc và hài bảo lớn lao như thế. Mọi người đều nhìn cô và ánh mắt tán thủ. Một người lãnh đạo không kìm được nói, di nguyện đó là... Hiểu Tranh rất ít khi nhắc đến bố mẹ quá cố của mình, nhưng hôm nay cô không thể kìm nén được tình cảm của mình. Hiểu Tranh xúc động nói: "Bố mẹ cháu mất trong một lần tai nạn xe, cháu trở thành trẻ mồ côi. Lúc mà cuộc sống của cháu khó khăn nhất, lúc mà cháu không biết dựa vào ai, thì một người hàn quốc tốt bụng đã chủ động tài trợ cho cháu. Vì thế cháu mới tiếp tục được đi học." Cháu hy vọng một ngày nào đó mình được đến Hàn Quốc, có thể gặp được người ấy để nói lời cảm ơn. Vì thế, bao năm nay, cháu đều tự học tiếng Hàn. Nếu cháu có thể trở thành học sinh trao đổi Trung Hàn, thì cháu có thể thực hiện được ước mơ của mình. Hơn nữa, lựa chọn cháu càng thể hiện được ý nghĩa của chương trình trao đổi học sinh Trung Hàn. Sự kiên định và niềm tin khát khao trong đôi mắt của Hiểu Tranh đã truyền sang tất cả những người có mặt ở đó. người đàn ông trung niên kia mỉm cười hỏi Hiểu Tranh. Cháu nói hay lắm, cháu tên là gì? học lớp nào? cháu là Tần Hiểu Tranh, học sinh lớp 9a. Hiểu Tranh vui mừng trả lời.